Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3993 Ngoài Ý Liệu Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XIZ Đại ca, ngươi có cái gì chủ ý? Không ngại học hỏi kẻ dưới, từ trước đến nay là Lâm Hiên ưu điểm 1 Trong huống chi nai long chân nhân thực lực thâm bất khả trắc kiến thức Cũng hơn xa chính mình rất nhiều Để đó như vậy một vị kết bái đại ca đương nhiên muốn hảo hảo trưng cầu thoáng một phát ý kiến của hắn rồi cái này nai long trên mặt cũng thu hồi vui cười chi sắc chú mục dò xét trước mắt sơn cốc trận pháp chi đạo không phải ta sở trường sơn cốc này theo bề ngoài bên trên cũng khó có thể nhìn ra mánh khóe bất quá tiểu hồ ly này nói được như thế mơ hồ chắc hẳn đều có nó huyền diệu. Chỗ tóm lại cẩn thận một chút cũng là tốt. Cái này nói tương đương chưa nói. Lâm Hiên một hồi im lặng. Bất quá ngấm lại cũng không kỳ lạ quý hiếm. Tu tiên bách nghệ, nguyên vốn là bác đại tinh thâm địa, tử cổ trí kim. Không ai có thể thông hiểu đạo lý, cái kia cũng không có ý nghĩa chỉ. Cần sở trường một nghệ cũng đủ để tại tam giới trong tung hoành vô nai long chân nhân đúng rồi được nhưng chưa quen thuộc trận pháp cũng là thuận lý thành trương xem ra còn phải dựa vào chính mình lâm hiên tại trong lòng thở dài vì vậy sâu hít sâu đem thần thức thả đi ra ngoài không có thu hoạch cảnh vật trước mắt như cũ là mảy may biến hóa cũng không muốn biết lâm hiên thần thông khác lại không đề thần thức là so với chân tiên Vậy cũng không kém bao nhiêu Nhưng trên mặt của hắn Cũng không có bao nhiêu nhục chí chi ý kết Quả như vậy Cũng coi như thuận lý thành chương địa Lâm Hiên lại sử Suốt thiên phong thần mục Đáy mắt ở chỗ sâu Trong tia sáng gai bạc trắng nổi lên Cảnh vật trước mắt Bắt đầu mơ hồ Cả cây sơn cốc tựa hồ bao phủ một Tầng hoa mỹ màn sáng Mỏng như cánh ve Rồi lại năm màu lưu ly Tràn đầy thần bí khí tức Cái này bát vĩ tiên hồ ngược lại Cũng không có nói quàng Nơi này quả Nhiên bị một cổ quái cấm chế thủ hộ Lâm hiên tay áo phất Một cái thanh quang lập lò Một đảo kiếm quang hiện hiện mà ra Lói lên liền chém Tại cái kia màn sáng thượng diện Âm âm một tiếng vang thật lớn Chuyển đến màn sáng mặt ngoài Rõ ràng Hiện ra lôi đình tia chớp Hung hăng đem kiếm quang bao khỏa Nương theo lấy tiếng ai minh truyền Vào lỗ tay Lâm hiên cửu cung tu du kiếm Rõ ràng hóa thành mảnh vỡ mất Ngẹn họng nhìn chân chối Kết quả như vậy Là nai long trên mặt Cũng lộ ra vẻ đồng dung Hắn đã quen thuộc thiên vu thần nữ Đối với cổ cung tu du kiếm uy Lực đương nhiên là nhất thanh nhị sở địa phương Tự tính toán tràm không phá Cũng không phải là kết quả như vậy này cấm chế quả thực thật là đáng sợ Tam đệ Ngươi vẫn khỏe chứ Gần đây cả lơ phất phơ nylon long chân nhân trên mặt Cũng lộ ra quan tâm Chi sắc Mặc kệ thực lực như thế nào Bản mệnh pháp bảo bị hủy mùi vị cũng Không tốt qua Gây chuyện không tốt Lâm Hiên đã bản thân bị trọng thương rồi. Không có việc gì. Lâm Hiên lại lắc đầu. Vấy tay một cái. Hóa thành mảnh vỡ cửa cung tu du kiếm lại đang lòng. Bàn tay của hắn trong một lần nữa hiện hiện mà ra. Kiếm linh hóa hư. Này bí thuật thần kỳ vô cùng. Bản mệnh pháp bảo bị hủy cũng có thể dục Hỏa mà trùng sinh địa phương. Nhưng như vậy thì như thế nào? Lâm Hiên trên mặt không hề sắc mặt vui. Mừng! Vừa rồi một kiếm kia mặc dù nói không được hắn ẩn giấu công phu nhưng... Cũng là chút nào giữ lại cũng không thật không nghĩ đến lại là như... Thế này một cái kết quả. Cái kia mặt khác công kích hữu dùng sao? tựu tính toán tăng thêm nai long chân nhân huyên để hai người liên. Thủ chỉ sợ cũng không có thể đem cái này cấm chế đột phá. Chẳng lẽ nói Nguyệt Nhi thực cứu không đi ra. Lâm Hiên không phải đơn giản buôn tha cho tu tiên giả. Nhưng giờ này khắc này trong nội tâm cũng hiện ra một cỗ tuyệt vọng cảm xúc đến. Rồi rõ ràng chi tướng trinh lệch một bước lại phản phất thiên nhân vĩnh. Viễn cách. Tại sao có thể như vậy đâu. Các loại nhất định còn sẽ có những biện pháp khác. Bi quan tuyệt vọng cũng chỉ là thoáng một cách đã qua, lâm hiên đương. nhiên không có khả năng như vậy liền buông tha rồi. Muốn nói công kích, chính mình kỳ thật còn có một ẩm dấu bí kíp Ngũ long tỉ. Bảo vật này không biết lai lịch. Nhưng thần bí cơ hồ cùng lam sắc. Tinh hài kém phàng phất uy lực càng là chưa từng có lại để cho chính mình thất vọng qua. Không chút nào khoa trương mà nói. Tiên thiên linh bảo đều bị rất xa. Ngã ở phía sau rồi. Theo không kịp. Dùng nó có lẽ có thể đem trước mắt trần pháp phá vỡ. Đương nhiên, làm như vậy. Cũng tựu lại để cho bí mật của mình rõ ràng. Khắp thiên hạ. Bất quá nai long tuy nhiên cả lơ phất phơ chút ít lại là huyên đệ Mình lại cực giảng nghĩa khí hẳn là không quan trọng địa phương Tục ngư nói sự cấp tòng quyền lâm hiên cũng tự không cố được rất nhiều Vì vậy thi triển nội thị thuật muốn điều đồng ngũ long tỷ có thể kế Tiếp một màn lại làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối Cái này bảo vật tại lam sắc tinh hải trung tâm lặng lặng lơ lửng Không chút nào cũng không bị chính mình đã khống chế. Không thể nào. liền lúc trước, Lâm Hiên cũng có thể vận dụng nó. Cái này thời khắc mấu chốt, như thế nào lại? Lâm Hiên chăm mối vẫn không có cách giải, lại thử mấy lần, hay vẫn là không có kết quả? Chẳng lẽ cái này một điều cuối cùng đường cũng không có tác dụng? Lâm Hiên trong nội tâm quả nhiên là nghệ hoài đến cực điểm. Bàng hoàng vô sách. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Hiên ở sâu trong nội tâm, lại không hiểu. Thấu có hơi có chút cảm xúc. Nói như thế nào đây, rất khó miêu tả. Phản phất phía trước có một kiện đồ vật, đúng chính là cấm chế tại. Kêu gọi hắn. Lại để cho hắn nhanh lên đi qua. Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối Chẳng lẽ trận pháp này còn có tự Động dụ địch hiệu quả Lừa dối chính mình đi qua Sau đó đem chính Mình diệt trừ Cửu cung tu du kiếm đều bị đánh thành mảnh vỡ mất Lâm Hiên không chút nghi ngờ Chính mình một khi bước vào nó công kích Khu vực đem Lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh Nhưng mà theo thời gian trôi qua Đáy lòng như vậy không hiểu thấu kêu gọi bắt đầu càng phát ra mãnh Liệt vô cùng. Mấu chốt là ngũ long tỷ cũng bắt đầu hòa cùng. Chẳng lẽ nói đây không phải bấy dợp trước mắt cấm chế cùng ngũ long tỷ là có sâu xa địa phương. Lâm Hiên tại trong lòng phỏng đoán đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Hơn nữa một khi chọn sai tình cảnh của hắn tự vạn kiếp bất phục. Nhưng Lâm Hiên rất nhanh, liền làm có kết luận rồi. Thử một lần. Cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng vật lộn đỏ sức cầu phú quý trong. Nguy hiểm đạo lý hắn từ trước đến nay tự hiểu. Tuy nhiên phong hiểm to đến không hợp thói thường, nhưng vì nguyệt. Nhi, hắn làm việc nghĩa không được trùng bước. Đã hạ quyết tâm, Lâm Hiên không hề do dự, nhất cổ tác khí toàn thân. Thanh mang nổi lên, hướng về kia mang bảo hộ vọt tới. Đợi một chút, tam đệ, ngươi muốn điều gì? Một bên, nai long chân nhân thấy là nghẹn họng nhìn chân chối, hắn lại. Không biết, lâm hiên vừa mới trong nội tâm đến tột cùng suy nghĩ chút, ít. Chẳng lẽ tam đệ nóng vội phát hỏa, đã điên rồi. Như vậy lỗ mãng đi đụng cái kia cấm chế, thấy thế nào, đều cùng muốn chít kém phàn phất. Nai Long đương nhiên sẽ không nhìn xem hắn đi làm chuyện ngu xuẩn, vẫn để là ngăn cản, căn bản là không kịp. Lâm Hiên đã quyết định làm một chuyện, vậy thì tuyệt không dây dưa dài. Dòng địa phương rất nhanh, Lâm Hiên cùng cái kia cấm chế chạm nhau, nhưng mà cũng không có tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, vừa rồi đem khẩu cung tu du. Kiếm nát bấy lôi đình chi nộ cũng hành quân lặng lẽ. Lâm Hiên rõ ràng lông tóc không tổn hao gì cứ như vậy một đầu đụng. Tiến vào. Dù là Nai Long kiến thức uyên bác cũng thấy nghẹn họng nhìn chân. Chối bên cạnh bát vĩ tiên hồ càng không để ý hình tượng ngây người. Người không phải nói cấm chế này ai cũng vào không được sao. Nai Long quay đầu lại. Ta nói là qua, nếu không tiện bối có thể thử xem." Bát Vĩ Tiên Hồ ập úng thanh âm truyền vào trong lỗ tai. "Thử xem, ngươi cho ta ngốc a. Nai Long chân nhân cũng không phải là ngu ngốc. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tự nhiên là đợi, tam đệ đã có thể đi, có thể đi ra." Nai Long chân nhân vừa nói Một bên lấy ra bầu rượu còn đứng ngay đó. Làm gì còn không mau qua đến cho ta rót rượu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.